các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cách để thuần phục cô. Bởi vì Điền Bảo Bối ngang ngược, chỉ có lúc ở trên giường mới thật ngoan, giống như một con mèo nhỏ, chỉ có thể nằm trong ngực anh kêu meo meo. Diệp Tịnh An cảm thấy lúc cô hóa thành mèo nhỏ thật đáng yêu mê người, giống như một miếng bánh ngọt khiến anh ăn một miếng lại nhìn không được ăn thêm miếng thứ hai, một miếng lại một miếng. Mấy ngày nay Diệp Tịnh An luôn cảm thấy đói bụng, chỉ hận không thể ba bữa đều đem cô ăn sạch. Nhưng mà anh sẽ không thể cho cô biết là mình ham muốn cô Tức là dịp Tịnh an Đang phải chịu đựng trong ngóng theo dõi bạn Chu Kỳ Tại sao nguyên một tháng Mà chỉ có mấy ngày điền bảo bối mới rụm trứng Khiến những ngày còn lại Anh không biết tìm lý do gì để ăn cô Rất nhanh Dịp Tịnh an phát hiện ra bản thân mình Lại có những suy nghĩ không thích hợp như vậy Sao anh có thể mê luyến cơ thể của cô chứ Đúng lúc công ty Dạo này đang công việc bận rộn thế là dịp Tịnh an ngày ngày đều ngâm mình ở công ty Nhưng quả thực là sau chuyện này, quan hệ của hai người đã khá lên không ít, ít ra có lúc sẽ có mấy giờ hai người không cãi nhau. Cứ như vậy, sau hai tháng tiến hành kế hoạch, bụng của Điền bảo bối vẫn chưa có tin tức gì, hai người liền thảo luận là do vấn đề của ai. Thế là một vòng chiến tranh mới lại bắt đầu. Cơi màu chiến tranh là Điền bảo bối. Một buổi trưa, hai người đang ngồi trong phòng khách ở lầu ba, vẫn như cũ, mỗi người một góc phân rõ ranh giới của mình đã vào tháng 5, khí hậu ôn hòa mát mẻ, Điền Bảo Bối đơn thuần mặc một chiếc áo ngủ ngồi trên ghế sofa, trong tay bưng một đĩa hoa quả. Điền Bảo Bối xiên một miếng táo bỏ vào trong miệng, nói bóng gió: "Vì sao đến bây giờ trong bụng vẫn chưa có tin tức gì?" Diệp Tịnh An hiếm khiên cùng cô ngồi ở phòng khách, đang xem báo nói: "Cái bụng của cô cũng không phải điện thoại di động, mai đâu ra tin tức." Điền Bảo Bối nuốt miếng táo, "Anh biết là tôi đang nói gì mà học trưởng?" Diệp Tịnh An kiên nhẫn không kiên nhẫn nói Mang tay là chuyện không thể gấp Điền bảo bối ầm một tiếng Lại lấy một trái cà chua nhỏ bỏ vào miệng Vừa nhai vừa liếc Diệp Tịnh An Nhỏ giọng nói Hay là do anh có vấn đề gì phải không học trưởng Chuyện này Tay Diệp Tịnh An đang cầm báo rung lên Anh gấp tờ báo lại Ánh mắt như mũi tên xẹt qua Cô Tôi chỉ hỏi một chút thôi Nếu không thì tại sao hai tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì Tại sao cô không cho là bản thân mình bị vô sinh đi Làm sao có thể như thế được Tôi hoàn toàn khỏe mạnh Ông đây cũng khỏe mạnh Bạn lính đàn ông bị nghi ngờ Khiến Diệp tịnh an cảm thấy tức giận Anh mỗi ngày đều uống rượu hút thuốc Thì làm sao mà khỏe mạnh Anh chưa nghe nói hút thuốc sẽ gây liệt dương sao Cô mỗi ngày đều ăn mấy loại thức ăn cặn bã như vậy Cô không biết những thứ đó có thể làm cho gà mái Không thể để trứng sao Này học trưởng Sao anh có thể nói mấy câu làm tổn thương người khác như vậy Là cô kiếm chuyện trước tôi đang nói chuyện với anh đấy, cô cũng cùng người khác nói chuyện về vấn đề có thể sinh con được hay không sao? tôi nói với người khác chuyện này làm gì? tôi nói với anh là vì gần đây chúng ta thường làm chuyện này. tôi thấy cô muốn có con đến phát điên rồi. diệp tịnh an quan tờ báo, tâm trạng của anh cực kỳ xấu. ngày mai tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem ai mới là người có vấn đề. có bệnh thì mau chữa, mất công không sinh được con, không ly hôn được, cô sẽ sốt ruột chết mất. Nói xong, anh hung hăng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Điền Bảo Bối một cái rồi quay đầu ra khỏi phòng khách. Điền Bảo Bối ủy khuất miệng môi, "Tại sao lại trách cô? Hơn nữa, chẳng phải chính anh là người đề nghị ly hôn sao? Bây giờ lại nói tất cả chuyện này là do cô muốn." Điền Bảo Mối liếc mắt về hướng Diệp Tình An rồi đi. Sau đó lấy một miếng thanh long hung hăng bỏ vào miệng cắn Coi nó là dịp tịnh an dùng sức nhai nhai nhai nhà chết anh Cô thật sự muốn xem là vấn đề của ai Nếu như là do dịp tịnh an anh nhất định phải chết diệp tịnh an làm việc rất nhanh vài ngày sau liền hẹn gặp bác sĩ Các mục kiểm tra đều đã chứng minh thân thể dịp tịnh an và điện bảo bối Cơ bản không có vấn đề Chỉ là sau khi nói chuyện một hồi bác sĩ mới nói Thật ra hai người bọn họ đều có vấn đề Cả hai vì quá mong có con là không chú ý tỉnh dưỡng cơ thể của mình. Bác sĩ nói, may mắn mà Điền Bảo Bối bây giờ còn chưa có thay, bởi vì sức khỏe tiêu chuẩn của hai người hiện tại chưa phải là tốt nhất, không thích hợp để cho em bé phát triển. Cho nên bác sĩ yêu cầu thời gian này bọn họ còn phải giữ cho cuộc sống khỏe mạnh, kiên rượu và không được ăn đồ ăn vặt. Kiên rượu, không được ăn vặt, chết mất, dịp tịnh an mỗi ngày đều không thể không uống rượu, mà Điền Bảo Bối mỗi ngày phải ngâm mình trong đóng đồ ăn vặt. Thế là trên đường về nhà, hai người rơi vào trầm tư. Muốn uống rượu hay là muốn em bé khỏe mạnh, đó là cả một vấn đề. Muốn đồ ăn vặt hay muốn em bé khỏe mạnh, đó cũng là cả một vấn đề. Về chuyện đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh này, hai người luôn luôn cãi vã, cuối cùng đứng cùng một phe, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện vô cùng hòa thuận. điền bảo bối lên tiếng trước, cô sẵn sẵn ngón tay, có chút lo lắng, mắt to xoay tới xoay lui. Thật ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net